Anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương đó là biết gặp phải cường địch. Báo cáo với anh em ở phần trước thì Hứa Thanh đã thu được một cái thiên đạo từ một pho tượng để phát triển cái tòa bí tàng thứ ba của mình rồi. Bọn họ chuẩn bị để vào trong cái chín cái vòng xoáy để mà chắc là chọn đồ gì đó. Mặc dù là không được đội trưởng hướng dẫn nhưng Hứa Thanh thì có cảm ứng với một vòng xoáy trong đó liên quan đến tòa bí tàng độc cấm của mình. Tuy nhiên cả hội chưa kịp vào thì đã gặp phải cái tên Viêm Huyền Tử, cái tên mà biến thành con gái mà bị đội trưởng lấy mất đồ nên không thể biến về đàn ông được. Cái này nó nghe như câu chuyện bảy nàng tiên nữ ấy. xuống dưới tắm xong là bị thằng ớt ơ nó giấu một bộ quần áo đi thì có 6 cô quay về được, à, trời còn một cô phải ở lại làm vợ thằng ớt ơ đấy. Yeah. nói chung là cả hứa thanh và cả đội trưởng hợp sức lại mà vẫn bị viêm huyền tử nó quánh cho sức bức sang bang lên thằng này nó có thực lực uẩn thần rồi cho nên là hai người chắc là phải nỗ lực hết sức, chỉ có thể gọi là cầm cự được thôi, chỉ nếu mà nói để đánh bại thì hơi khó, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tình huống diễn ra tiếp theo như thế nào lúc này ánh mắt đội trưởng cực kỳ điên cuồng, trong miệng chuyển ra tiếng giống không giống con người trước mặt thình lình xuất hiện một bậc thang hư ảo mà cổ xưa Bậc thang đó biến ảo trên không trung, tổng cộng có 9 bậc. Khí tức tàng thường lan tràn tựa như nó tới từ viễn cổ. Mà đội trưởng lúc này thì nhấc chân trực tiếp bước thẳng tới. Mỗi một bước thân thể đều run lên, ngực khẽ nhúc nhích. Cho đến khi hắn đi tới bậc thứ 9, một cây xương tay màu băng lam phá vỡ máu thịt trên ngực mà thò ra, kèm theo một uy áp đáng sợ cùng với khí tức viễn cổ và làn gió của tử vong trộp về phía viêm huyền tử. Mà hứa thành cũng là như vậy. Hắn không chút do dự, giơ tay phải lên, thiên đạo lao ra hóa thành thân đao, thân chớ độc cấm là lưỡi, chiêu hà quang hóa thành đao mang, quỷ đế sơn hóa trảm đài, vận khí của nhà tù 132 khu đinh trở thành rãnh đao. Kim ô tử nguyệt, đều lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ để mà thúc giục, chàm thần đài lập tức phủ xuống, áp đao lập lè bỗng nhiên, bửa thẳng về phía viêm huyền tử. hai người đồng thời ra tay triển khai tuyệt pháp của mình trong khoảng thời gian ngắn khí thế ngập trời sát phạt tuyệt đỉnh khiến cho một kẻ cường hãn như là viêm huyền tử mà trong mắt cũng phải lộ ra một tia ngưng trọng nhưng mà cũng chỉ là một tia mà thôi tay phải hắn giơ lên nắm chặt làm hư không tan vỡ ngay tại thời khắc này toàn thân lập lòe ánh sáng màu vàng kim và ánh sáng trong nháy mắt chảy xuôi khắp toàn thân lướt qua đạo cốt hình thành cảm giác bất diệt hội tụ và nắm tay Hóa thành, bất diệt đế quyền Một quyền đấm thẳng tới Trần Nhị Nghiêu Xương tay màu băng lam trực tiếp nổ tung Thân thể của Trần Nhị Nghiêu một lần nữa tan vỡ Máu thịt bay ra tứ tán Một quyền cũng giáng tới hứa thanh chạm thân đai từ trước đến giờ đều thuận lợi Lại không có cách nào chém xuống Mà chỉ có tiếng nổ vang chuyển ra Không hề có đầu người bay lên Chỉ có thể hóa thành hư vô Lực lượng còn dư cuốn ngược vào thân thể hứa thanh Khiến cho phải liên tục phun máu Nhưng hứa thanh và đội trưởng cùng nhau ra tay, không phải là không có hiệu quả gì. Giờ phút này mặc dù bất diệt đế quyền làm chấn động cả thiên địa, nhưng sắc mặt viêm huyền tử tái nhợt đi, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Thế nhưng sát ý thì vẫn bá đạo như trước, mãnh liệt như trước. Giờ phút này nhấc chân một bước thẳng đến Trần Nhị Nghiêu. Mục tiêu của hắn từ đầu đến giờ đều là Trần Nhị Nghiêu cả. Tâm ý giết châu đã trở thành chất niệm. Nhưng ngay khi bước chân quán hạ xuống một quyển dâng lên thì có giọng nói khàn khàn từ sau lưng chuyển đến. Thiên địa giới này hình thành một giếng. Trong giếng có vạn vật. Theo tiếng nói vang lên như một lời kể chuyện cổ tích không chung của động quật nổi lên sự rung động, bao phủ toàn bộ bao gồm cả viêm huyền tử và trong đó. Thân thể viêm huyền tử lần nữa phải dừng lại. Dưới chân hình thành mặt nước và mặt nước xuất hiện đạo ảnh. hứa thanh xa xa còn không kịp lau máu tươi nơi khóa miệng. Trong mắt tràn ngập chiến ý, tay phải giơ lên, rồi chộp tới thân ảnh ở dưới chân của viêm huyền tử. Toàn thân viêm huyền tử chấn động, trong lòng lần đầu xuất hiện có cảm giác nguy cơ sinh tử. Nhưng trong nháy mắt, kim quang chảy xuôi toàn thân đã rung nhập vào cả cái bóng trên mặt nước. Cái bóng lóng lánh kim quang hóa thành một vầng mặt trời, rồi bỗng nhiên bay lên từ mặt nước. Khoảnh khắc mặt trời mọc, nhiệt độ cao kinh khủng đã thiêu đốt toàn bộ bất kể là hư vô hay mặt nước cũng phải lập tức bốc hơi và trực tiếp tiêu tán tình trung lao nguyệt cứ như thế mà bị phá trong đầu hứa thanh nổ vang hai mắt đỏ thẫm linh hồn truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt nhưng đối với hắn mà nói thì chút đau đớn đó là có thể thừa nhận mà chớp mắt khi mà tỉnh trung lao nguyệt vỡ vụn tàng môn thứ ba trong cơ thể hắn nổ vang viên cầu màu trắng bên trong va chạm với tàng môn tạng môn chấn động khe hở càng lớn khí lạnh đến từ u hình lập tức bộc phát ra đó là thái âm chi lực lực lượng của tổ nguyệt đó là lực lượng có thể làm đông cả thời không khoảnh khắc lao ra trước mặt hứa thanh liền hội tụ thành một ngón tay đấn về phía viêm huyền tử hai mắt viêm huyền tử co rút lại giao chiến cho đến bây giờ lần đầu tiên hắn lựa chọn lui về phía sau nhưng ngay khi hắn lui ra đội trưởng thân thể tàn vỡ thành máu thịt những máu thịt vụ này bay lên không trung hóa thành từng con nhuyễn trùng màu lam. Số lượng phải nói là rất đông, phải lên đến hơn 10 vạn. Toàn bộ đều dịch chuyển và xuất hiện bốn phía viêm huyền tử. Lúc này, tất cả nhuyễn trùng đều có gương mặt của đội trưởng, đồng loạt há miệng phun ra khí lạnh màu lam vào viêm huyền tử. Độ dày của khí lạnh siêu việt lúc trước, phối hợp với ngón tay thái âm của Hứa Thanh, làm đóng băng cả hư vô, đóng băng cả thời không. Âm thanh càn két chuyển khắp bát phương, một khối băng thật lớn đã trực tiếp xuất hiện giữa không trung, kết nối với đỉnh của động quật, ở bên dưới thì tiếp xúc với bốn vách. Bên trong khối bong, thình linh là thân ảnh viêm huyền tử bị phong ấn không nhúc nhích. Vây khốn không được bao lâu đâu, tiểu sư đệ. Biết gặp phải cường địch, chúng ta mau bỏ đi, theo ta. Đường ta bước vào sẽ tự động hình thành sinh lộ, hắn ta không thể vào được. Mười vạn nhiễn trùng đồng loạt mở miệng. cuốn ngược trở lại hội tụ thành thân ảnh đội trưởng cực kỳ chật vật bay thẳng đến vòng xoáy thứ ba phía trên hứa thanh cũng không chần chờ nháy mắt đuổi theo nhưng khi sắp bước vào vòng xoáy thứ ba mắt hắn lại nhìn tới vòng xoáy thứ bảy trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán đại sư huynh ta vào trong đó nói xong hứa thanh lướt về vòng xoáy thứ bảy đừng đội trưởng sững sờ nhưng không đợi nói xong thì thân ảnh hứa thanh đã biến mất đội trưởng bất đắc dĩ mắt thấy khối băng chấn động y xoay người lao thẳng vào vòng xoáy thứ ba phụ thân chết nương lại tái giá, lão tử không quản nữa, tự theo thiên mệnh Mà ngay khi thân ảnh họ tan biến không lâu, ở giữa khối băng, trong động quật nổi lên dị biến, ở trong tầng băng sau lưng viêm huyền tử, hình thành một đại thế giới hư ảo. Bên trong đại thế giới này có thiên địa, có tinh thần, có sinh mạnh. Nháy mắt khi đại thế giới xuất hiện, từng đạo thân ảnh vậy mà lao ra từ bên trong đại thế giới hư ảo, trọn vẹn có trên trăm, mà từng người đều là viêm huyền tử. Trên trăm viên huyền tử lao ra, viêng phần mình nắm tay đấm về phía băng tầng ở bên ngoài. Khối băng lập tức bạo khai, nhưng viêm huyền tử cũng bị phạn chấn. Quần áo rách tàn hơn phân nửa, lộ ra thân trên trắng bóng với những đường cong bố của nghiệp trướng. Thế nhưng, nàng, lúc này không thể gọi là hắn nữa vì có đôi ngực như hai quả bưởi. Không thèm để ý chút nào, trong mắt tràn ngập sát cơ rồi nhanh chóng lao vào vòng xoáy để đuổi theo. Cùng lúc đó thì chỗ viên, tinh thần ở trong thần vực đế lăng, theo những cây mặt người kêu rên, theo pho tượng ngoài thân núi đế lăng sống lại, theo vòng xoáy trên màn trời chuyển động, vô tận phòng bạo càng thêm kinh khủng và liên tục. Tựa như tận thế đã phủ xuống, lại như thiên phạt hàng lâm, toàn bộ tinh thần đều đang rung động lắc lư. Tiếng thét và tiếng nước nở nghẹn ngào phải nói vang khắp cả thiên địa. Đáng chết là tên khốn kiếp nào đã xúc động thần cấm nơi đây, Trong gió lốc có một căn lều vải bằng da, một người đang khoanh chân ngồi bên trong đó. Căn lều vải bằng da của người này hết sức kỳ dị, bởi vì không biết được lột ra từ loại thú nào, vậy mà có thể đứng vững không ngã trong gió lốc Gió thổi tới, vậy mà bị định trụ ở trong một tức vuông ở đây. Nhưng tâm của người ngồi đó lại không thể chấn tĩnh nổi. Lúc này, phàm Thế Song cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ mãnh liệt nhìn ra bên ngoài. Mục tiêu mà gã tới thần vực, một mặt là vì tu vi của bản thân đã viên mãn, một mặt khác là vì săn bắn sinh linh thần vực. Mà hạch tâm của tất cả thứ đó chính là đế lăng nơi đây. Vì vậy mà gia tộc của gã đã chuẩn bị rất lâu, cho nên sau khi tiến nhập thần vực, gã một đường không dừng lại chạy thẳng đến đây. Nhưng gã không ngờ là mình đã đến sau. Ngay lúc đầu còn khá ổn, nhưng rất nhanh sau đó, cả viên tinh cầu này bộc phát như sống lại. Mà phương pháp gã bố trí để vào đế lăng thì bây giờ vẫn còn kém một bước mới hoàn thiện được. Thôi thì chỉ có thể liều một lần. Phàm thế xong, kiến răng cúi đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục triển khai bí pháp bản gia tộc đã chuẩn bị sẵn cho gã. Trên thực tế thì không chỉ có gã như thế, mà bây giờ trên viên tinh cầu này còn có hai người cũng đang tiến hành những việc tương tự và cũng đang chửi bới những thằng khốn kiếp nào đã xúc động thần cấm. Đó là thiên mặc tử, là thác thạch sơn. Người trước thì tới sớm hơn, người sau cũng phải bỏ ra đại giới mới thoát khỏi con sứa khổng lồ, cuối cùng cun cút chạy tới. Còn thêm với viên huyền tử thì có thể thấy được là mục tiêu của cả năm thiên kiêu đứng đầu danh sách của viêm nguyệt huyền thiên tộc, tất cả đều ở nơi đây. Và lại phương pháp tiến vào đế lăng của từng người không giống nhau hiển nhiên là do thế lực sau lưng đã chuẩn bị từ rất nhiều năm. Chỉ là bởi vì cả viên tinh cầu đột nhiên xuất hiện kịch biến, khiến cho phương pháp tiến vào của bọn họ càng thêm khó khăn, trả giá càng cao và hung hiểm cũng là càng lớn. Mà giờ khắc này, hứa thanh bị ba bùng người bọn họ chửi như chó, ở trong đáy lỏng lại đang truy tìm, thứ khiến cho tòa thần tàng thứ hai khát vọng, mà bước vào trong vòng xoáy thứ bảy của động quật. Khoảnh khắc tiến vào giống như đi qua một tầng vách ngăn tới một hư không khác. Đây là một mảnh hư vô vô tận. Đen nhánh, lạnh lẽo lạ lẫm. Trong không gian đen nhánh này, hết thảy cảm giác bên ngoài như bị bóc tách ra, không có phương hướng, không có đường xá, lại càng không có thiên địa. Ngay cả ý thức hình như cũng trở nên chậm chạp, những gì nhìn thấy và nhận thấy toàn là bóng tối. Quy tắc và pháp tắc cũng không giống với bên ngoài, dường như trầm mê và trì trệ là đại đạo của nơi đây, hết thảy những kẻ tiến vào thì đều phải tuân theo ý chí đó, ngay cả hứa thành cũng không ngoại lệ. Trong đen nhánh, thần niệm quán dần mất đi chấn động, suy nghĩ quán chậm rãi ngủ say. Duy chỉ có khát vọng từ tòa thần tàng thứ hai trong cơ thể là tràn ra, đặc biệt mãnh liệt trong cái không gian hư nhược, nhưng tuyệt đối yên tĩnh này. Nó như một đốm lửa càng đốt càng mạnh, chỉ dẫn cảm giác cho hứa thanh. Hứa thanh tuân theo cảm giác bản năng này đi về phía trước, giống như một con cá đang bơi lội trong bóng tối của hư vô. Không biết qua bao lâu, có thể là một thế kỷ, có thể chỉ là một hơi thở, Khi mà khát vọng đến từ tòa thần tàng thứ hai mãnh liệt đến cực hạn, thì con cá lập tức là vọt khỏi biển khơi, lao ra khỏi biển, bước qua hư vô, đi tới một mảnh tinh không rực rỡ. Chớp mắt khi tinh không chiếu vào trong mắt hứa thành, toàn bộ cảm giác mất đi lại quay về. Thần niệm không hề chấn động thì lần nữa được khởi động, suy nghĩ ngủ say cũng khôi phục lại trong khoảnh khắc. Tiếp theo, hắn thấy được phương gia trong tinh không có hai tồn tại mênh mông khó có thể hình dung. đó là một gốc cây đại thụ dường như đại biểu cho sinh mệnh và khởi nguyên của sự mênh mông, cùng với một con cự thú giống như đại biểu kinh khủng cùng với tà ác vô biên. Cây cực lớn chiếm cứ non nửa tinh không, thân hình cứng cỏi vừa thô vừa to, tràn ngập những đường vân thần bí, chĩa ra bát phương. Mỗi một đạo hoa văn giống như cũng ẩn chứa quy tắc, ẩn chứa đại đạo. Đồng thời có thể thấy được trên cây kết ra từng quả đạo quả, mỗi một quả đều như ngôi sao, như một viên tinh cầu, hoặc là nói đó chính là ngôi sao. Từ xa nhìn lại, ngọn cây này lan tràn vô tận, dường như tượng trưng cho ý của chúa tể Gốc cây xâm nhập vào tinh không giống như chống đỡ cả vũ trụ, chỉ là có vẻ nó không được tươi tốt cho lắm hơn phần nửa đã héo rũ. Không chỉ cành cây như vậy, mà quả như ngôi sao ở bên trên đồng dạng cũng khổ quắt, giống như sinh mệnh của nó đang trôi qua. Nhưng cho dù là héo rũ, mỗi một cành cây cũng đều tản mát ra ý thế đáng sợ không thể nói rõ, làm chấn động tinh không, làm ảnh hưởng đến vũ trụ. Về phần con cự thú đồng dạng Cũng rất kinh người Mặc dù nó không lớn bằng cây tinh không Nhưng cũng phải bằng được một nửa Thân như thân trâu Toàn thân lượn là khói độc Ở giữa minh mông có thể thấy được Mỗi một cọng lông trên thân nó Treo một cỗ thi hài Khoác trên người như là thi giáp Trông thấy mà giật mình Nó có đỉnh đầu màu trắng Lấy tinh không làm nền Trông yêu dị phi phàm. Một con mắt chiếm cứ nửa bên mặt Đồng tử giận thẳng Tràn ra vô tận tả ác Càng có cái đuôi Rắn, giống như quấn cả tinh hà, phát ra những tiếng giống toái tiệt cả tinh thần. Bây giờ con cự thú này đang giao chiến cùng với cây tinh không, song phương tranh giành sinh tử với nhau, khí thế đều là tuyệt đỉnh, nhất cử nhất động đều khiến cho cả mảng tinh không này sụp xuống, diệt sạch như tận thế. Hứa thanh từ xa trông thấy mà nội tâm chấn động, mà kệ là cái cây hay là cự thú, trong mắt hắn thì đều là tồn tại như thần linh, không thể chống cự, càng không thể dung chuyển. Hắn không biết vì sao bọn họ chiến đấu Nhưng nhìn từ khát vọng của tòa thần tàng Thứ hai trong cơ thể Rõ ràng báo cho hứa thành biết Con cự thú kinh khủng kia Chính là đầu nguồn khát vọng của thần tàng Mà trong khi hứa thanh chúi đến trận tranh đấu Trong tinh không Đuôi rắn của cự thú nhoáng lên một cái Con mắt rắn trực tiếp tập trung vào hứa thanh Sau đó hất lên Vạch phá tinh hà Phá toái hư không mà đến Nó há to miệng muốn thôn phệ hứa thanh Và cả tinh không bốn phía của hắn hai mắt hứa thanh ngưng tụ lại thân thể bỗng lui về phía sau cùng lúc đó đại thụ tinh không lay động một mảng lá cây cực lớn đột ngột hiện ra đi đầu một bước xuất hiện ở phía trước của hứa thanh lá to như cả phiến đại lục nhưng đã khô hơn phân nửa chỉ có hai thành khu vực hiện ra sinh cơ giá phút này trôi nổi uốn lượn như thuyền loáng cái đã qua trước mặt hứa thanh trong nháy mắt tiếp theo sức mạnh to lớn phủ xuống hứa thanh chỉ cảm thấy hoa mắt tiếng gào giống bên tai xa dần cho đến khi tan biến Đợi khi hết thảy trước mắt, rõ ràng lại, tinh không, không có ở đây, đại thụ không có, cự thú cũng không thấy. Hiện ra trong mắt hứa thanh là một thế giới. Thế giới này màu xám, cả đại địa và bầu trời đều là như vậy. Nơi ánh mắt nhìn thấy thì đều là sương mù mỏng manh, không thấy sinh mạnh, chỉ có phế tích ở xa xa cùng với sương mù mông lung. Tâm thần hứa thanh ngừng tụ lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động. Nhớ lại từng màn khi mà bước vào vòng xoáy thứ bảy Mặc kệ là hư vô yên tĩnh lạnh như băng Hay là cây tinh không và cự thú Tranh đoạt sinh mệnh Hoặc là thế giới hiện ra trước mặt ngay lúc này Đều tạo cho một loại cảm giác Là chúng không được chân thật Duy chỉ có khát vọng của tòa thần tàng thứ hai Trong cơ thể Hình như mới là tồn tại chân thật duy nhất Con cự thú nọ chính là đầu nguồn Khiến cho thần tàng độc cấm của ta chấn động Về phần mảnh lá cây nọ hứa thành nhào mắt lại Không biết thế giới này là trong lá cây hay là chạm tiếp theo trong cuộc hành trình trong vòng xoáy. Một lát sau hứa thanh thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn màn trời màu xám rồi lại cảm nhận sương mù bốn phía. Sương mù này là độc, thân thể hứa thanh nhoáng cái bay về phương xa. Mấy ngày sau, ở trong mảnh trời đất bị sương độc bao phủ, trong một mảnh phế tích, thân ảnh hứa thanh đứng trên chỗ tháp nghiêng cao ngất. Đây là một cái thế giới héo rũ, không có sinh mạng. Khả năng lớn nhất chính là cái mảnh lá cây bay tới nọ. Thứ khiến cho thế giới héo rũ chính là độc ở nơi đây. Có lẽ thế giới này đã từng phồn vinh, nhưng bây giờ nó đã trở thành bụi bặm Hứa thanh cúi đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua sương mù, nhìn phế tích bốn phía, có thể thấy được những con đường không trọn vẹn, dấu tích của kiến trúc, cổ miếu sụp đổ, có thể thấy cả những pho tượng rách nát. Nhìn qua toàn cảnh có thể lờ mờ cảm thụ được sự phồn hoa của thành trì giới này qua không biết bao nhiêu năm tháng trước. Nhưng bây giờ là một mảnh tàn lụi, Hứa Thanh chậm mặc, hồi lâu hắn thu hồi ánh mắt, nhìn tới hơn 10 khối bi văn bị sụp xuống trên phiến đá lớn ở trước tháp nghiêm. Hắn vung tay phải lên, nhưng mảnh vỡ văn bia lập tức trôi nổi rồi sắp xếp hội tụ lại, hình thành một tấm bia đá vạn trượng. Tuy là miễn cưỡng được chấp vá nguyên vẹn, nhưng có tàn quang chậm rãi xuất hiện bên trong. Từ xa nhìn lại, khói độc bao phủ của thế giới dường như lại dâng lên một tia sáng văn minh. ở trong tản quang lưu chuyển phù văn của tấm bia đá cũng dần hiện ra rõ ràng những thứ phù văn này nhìn qua thì khó hiểu tối nghĩa nhưng nếu dùng thần thức bao phủ thì sẽ có nhận thức hiện ra trong lòng nó ghi chép lại lịch sử của giới này tên là bắc tuế thiên đây là một trong cửu thiên dưới trướng của tiên đế tiên đế thân phong thanh mộc là đạo của bắc tuế che chở cho giới này thủ hộ thủ vệ cho muôn dân trăm họ trăm vạn năm nhưng mà tiên đế vẫn lạc ngoại thần xâm nhập cửu thiên sụp xuống làm cho hạo kiếp tàng thương phía sau có tà sùng nhúng chàm vào tuế này độc hại thiên linh hình thành đại dịch lan tràn khắp cả bắc tuế làm suy yếu thiên đạo muốn thôn phệ tất cả bách tính giới này cửu tử ở trong dịch bệnh tu sĩ giới này diệt trong ôn dịch luôn trong đó cũng có lần phản kháng ba lượt cải mệnh nhưng đều thất bại một lần cuối cùng thủ lĩnh giới này đã hội tụ toàn lực Cuối cùng khai thiên Nhưng trong khe nứt đi ra một đầu hung thú Đầu trắng Là thân bò một mắt và đuôi rắn Trong nháy mắt xuất hiện Thế giới liền héo rũ trời đất hủy diệt Ở trên tháp nghiêng Hứa thành cảm giác ấn ký của Bi Văn Hiểu ra nguồn gốc giới này Và biết lý do khô héo Về phần tiên đế nhắc ở trong đó Nghĩ đến hẳn là một vị tổ đế nào đó Được chôn ở trong đế lăng Bắc tuế thanh mộc Hứa thành liền nghĩ tới cây đại thụ tinh không nọ về phần hung thú tà sùng được miêu tả giống như đúc với con thú mà anh thấy trong tinh không lúc trước giờ phút này sau khi trầm ngâm hứa thành đợi một hồi không thấy những biến hóa khác xuất hiện vì vậy đang muốn tản thần niệm đi nhưng lúc này một giọng nói trầm thấp già nua từ màn trời và đại địa từ phế tích và bi văn từ toàn bộ vật chất trong giới này truyền vào lòng hứa thành tà túy kia tên là minh phỉ là lúc tiền giới sụp đổ ngoại thần xâm nhập toàn bộ sinh linh tử vong Là oán hận ẩn chứa... Trong thất chủng cảm xúc tiêu cực của bọn họ... Hội tụ mà tạo thành... Tiểu hữu bên ngoài... Ngươi là tu sĩ đầu tiên tới đây... Sau khi tiên đế vẫn lạc... Xin giúp ta một chút... Vẻ mặt hứa thanh như thường... Không có chút ngoài ý muốn nào... Bây giờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời... trầm thấp mở miệng... Ngươi là ai? Tiên đế bàn cho tên Thanh Mộc... che chở Bắc Tuế... Là thiên đạo của giới này... Giọng nói giả nua vang vọng khắp bát phương... Nó minh mông truyền vào tâm thầm, làm mí mắt hứa thành cụt xuống, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. trận chiến của các hạ và minh phỉ ở tinh không, tài hạ lực yếu, không biết phải giúp đỡ như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế, mới cần tiểu hữu tương trợ Giọng nói của thiên đạo lần nữa chuyển tới, âm thanh giả nua, đồng thời cũng kèm theo cảm giác khẩn cầu. Cuộc chiến của ta cùng ta túy kia là trong tinh không, cũng ở vạn giới, vừa tranh giành thiên mệnh cũng là tranh giành đạo thổ. mà giới này là khởi nguyên của bắc tuế cũng là điểm bắt đầu xuất hiện của tà túy minh phỉ uẩn chứa nguyên thân đạo ảnh khác và lại đã cướp hơn phân nửa quyền hành thiên đạo của giới này kính xin tiểu hữu ở nơi đây dẫn nguyên thân đạo ảnh của minh phỉ hiện ra chém giết trăm lần trở nên mỗi một lần nguyên thân đó tử vong đều sẽ tiêu hao lực lượng bản nguyên của minh phỉ như thế có thể ảnh hưởng tới chiến trường tinh không tạo cho ta thời cơ để triển khai thiên mệnh ta có thẹn với tiên đế ban thưởng không thể che chở muôn dân châm họ của giới này bây giờ kéo dài hơi tàn chỉ cầu mượn được thời cơ để đồng quy vô tận với tà túy kia hoàn thành số mệnh của ta làm tốt đạo của ta để bảo toàn pháp tắc thiền đạo báo ân cho tiên đế mà để báo đáp lại tiểu hữu ta sẽ để lại một mắt đang cộng vong cùng với minh phỉ tặng cho ngươi tàng của ngươi thiếu thiên đạo và lại cũng bao gồm niệm đặc thù mắt của minh phỉ bởi vì oán mà sinh oán này đến từ kiếp nạn của ngoại thần, do đó có thể xưng nó là oán thần, xứng đáng bổ sung cho ngươi. Và lại đây cũng là phương pháp duy nhất để giúp ngươi rời khỏi chốn này. Cứ Thanh như có điều suy nghĩ từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu nhìn sương mù trên màn trời. Sương mù chứa độc chảy xuôi qua thiên địa, khi thì giống như thác nước đổ xuống rửa sạch cả đại địa. Tổng thể nhìn như mỏng manh, nhưng bởi vì phạm vi to lớn, làm cho người ta cảm giác che khuất cả bầu trời. Mà những lời đến từ Thanh Mộc tự xưng là thiên đạo bản giới kia nói cũng phù hợp một chút đạo lý. Hứa Thanh hiểu rõ thần tàng thứ hai của mình chính là độc cấm mà thành, cho nên ở trên vị cách ít có sinh linh nào có thể trở thành thiên đạo của thần tàng đó. Dẫu sao bản chất của độc cấm, nhưng năm qua hứa Thanh sớm đã tìm hiểu rõ đó là chớ chú của thần. Đây cũng là lý do tại sao mắn phải vạo hiểm tiến vào vòng xoáy thứ bảy. mà nếu như oán của minh phỉ thực sự là oán khí của muôn dân trăm họ sinh ra khi ngoại thần phủ xuống để diệt thế loại oán đối với thần linh này ở trên trình độ nhất định hoàn toàn có thể phù hợp điều kiện để trở thành thiên đạo trong thần tàng độc cấm điểm này thì từ chấn động của thần tàng cùng với khát vọng tràn ra lúc nhìn thấy minh phỉ giữa tinh không đều có thể chứng minh thế nhưng trong mắt hứa thanh lóe lên quang màng âm u mặt lộ vẻ trầm ngâm sau đó bình tĩnh mở miệng có thể Ta tạ tiểu hữu, ta không cách nào phân tâm để nhiều lời với ngươi, do phút này tâm thần của ta đều đang phải tranh đấu với Minh Phỉ trong tinh không. Ngươi chỉ cần dẫn động nơi đây chấn động kịch liệt, thực hiện ra hành động hủy diệt, như thế nguyên thân của Minh Phỉ sẽ tự mình phủ xuống ngăn trở. Mà ngươi hoàn thành chức vụ của ta, ân trách nhiệm của ta, sau khi chuyện này thành công, lời hẹn của Thanh Mộc nhất định không quên. Giọng nói già nua cảm theo vẻ kiên quyết vàng vọng bốn phía, sau đó có vô số quan điểm lập lẻ bay lên trong thiên địa giống như đại biểu thần niệm của đối phương hội tụ thành một nhúm ánh sáng phóng thẳng lên bầu trời nhìn qua chùm sáng tan biến trên bầu trời hứa thanh đứng trên tháp nghiêng thu hồi ánh mắt về mặt quán không nhận ra buồn vui trầm tĩnh như nước thần vô tạp niệm chỉ là trong ắt mắt có thầm ý nhìn về phía tấm bia đá được chấp vá phía trước sau một lúc lâu hắn vung tay phải làm tản đi lực lượng của tấm bia Tấm bia ghi chép lịch sử này âm mầm sụp đổ, hóa thành hơn chục khối rơi lả tả trên mặt đất, mất đi quang huy, lại bị long đong. Hứa thanh thở sâu, khoanh chân ngồi xuống trên tháp nghiêng. Thanh Mộc nói như vậy, báo cho biết muốn dẫn đạo ảnh nguyên thân của Minh Phỉ thì cần phải thực hiện hành động hủy diệt. Không cần phiền phức như thế, hứa thanh thì thào trong lòng hai mắt đèn nhánh, tàng môn thứ hai nổ vang, lực lượng độc cấm bên trong dâng lên hòa nhập vào ánh mắt. Nơi ánh mắt nhìn tới thì độc cấm bốc lên. Hắn nhìn phế tích, toàn bộ kiến trúc phế tích lập tức mơ hồ. Con đường là như thế, kiến trúc cũng là như vậy. Độc cấm hình thành sương mù, tự động xuất hiện và làm vặn vẹo hết thảy. Hắn nhìn đại địa bốn phía, đại địa giới này như có mực nước tung bay, loang lổ từng điểm, lần lượt đen nhánh, khí thức độc cấm. Sinh sôi trở thành sương mù. Hắn nhìn bầu trời, bầu trời cuộn trào. Ở trong sương mù đầy trời. nhiều hơn sương mù của độc cấm cả hai không hề giao hòa với nhau mà ngược lại như đổ nước vào trào dầu để nó lập tức bùng nổ ánh mắt nhìn tới là thần chớ phủ xuống thiên địa nổ vang gió dục mây vần sương mù cuồng bạo rất nhanh vạn vật bị ánh mắt hứa thanh nhìn tới sương mù đại biểu cho độc cấm không ngừng dâng lên hội tụ trên không trung của tháp nghiêng cùng với sương mù bốn phía của giới này từ lúc mới bắt đầu là bài xích biến thành phân biệt rõ ràng Âm thanh oanh long vang vọng khắp nơi, có thể thấy bầu trời xuất hiện hai vòng xoáy, một là ở giữa quẩn độc cấm của Hư Thanh, cấp tốc chuyển động với khí thế dồi rào, hai là bốn phương đến từ độc của giới này tạo thành một thế bao phủ, nghịch hướng xoay tròn, thật sự là to lớn kinh người. Có hai cái vòng xoáy đồng thời chuyển động nhưng lại đi ngược chiều lẫn nhau, tạo thành thế xé rách khiến hư vô vỡ vụn, tia chớp đứt đoạn. Theo thời gian trôi qua, chúng dần càng mạnh, liên tục nổ vang. Càng có gió lớn gào thét ở trên bề ngoài của mặt đất hình thành gió lốc quét ngoàng toàn bộ và ảnh hưởng đến cả giới này. Từ xa nhìn lại giống như trời nứt địa sập tận thế phủ xuống. Duy chỉ có hứa thành trên tháp nghiêng ở dưới vòng xoáy là thần sắc như thường, nhìn không chuyển mắt lên bầu trời. Trong gió lốc, tóc dài bay múa, quần áo phần phật như tiên như thần ở giữa thiên địa. Cho đến nháy mắt tiếp theo, một tiếng gầm nhẹ như tiếng trâu giống từ trên bầu trời. tiếng này vang vọng đình tài nhức óc làm lay động cả thiên địa và lại bản thân tự ẩn sấm xét bao hàm cả pháp tắc và quy tắc nhưng lời âm thanh đi qua trời không còn sụp đổ đất không còn nứt nữa ngay cả vòng xoáy cũng bị làm cho dừng lại gió cũng phải ngưng duy chỉ có sương mù kịch liệt bốc lên giống như thác nước từ trên trời đổ xuống lại dường như một đóa hoa tản ra bát phương bên trong sương mù bước ra một con hung thú thân thể con thú này như trâu đầu và mặt là màu trắng Một mắt đồng tử dài dựng đứng, đuôi là một con rắn trồng vô cùng dữ tận. Theo nó đi tới thì đại ôn dịch vẩn quanh, giống như độc nguyên của viễn cổ cùng với ôn dịch đi theo. Nó đi qua bầu trời, bầu trời mục nát, nó đi qua hư vô, hư vô khuyết thiếu. Những nơi đi qua độc dịch ngập trời, phủ lên bầu trời, lan tràn đại địa, mang theo sát ý, cấp tốc bay đến phía của hứa thanh. Bộ dáng của nó chính là Minh Phỉ mà Hứa Thành đã thấy trong tinh không. Chỉ là so với nguyên thân trong tinh không thì giờ phút nó xuất hiện ở đây lại nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như bây giờ có phàm tục trông thấy nhất định sẽ hoảng sợ tột cùng. Nhưng ở trong mắt Hứa Thành, mặc dù nó là độc dịch kinh người, nhưng chiến lược đạo ảnh của nguyên thân Minh Phi giống như chỉ dừng ở mức quy hư nhất giai Mà Hứa Thành thì cũng không có quá nhiều ý muốn đối với việc này. ngay khi minh phỉ cuốn độc dịch vọt tới hắn lập tức tùy ý giơ tay vùng lên vỗ thẳng về phía trước thiên địa chấn động vô số hồn thi lao ra tạo thành một bàn tay khổng lồ giữa không trung giống như tay của thiên thần đi ở trước hứa thanh khí thế như cầu vồng một phát chộp lấy hùng hằng bóp mạnh oanh một tiếng trước một hơi thì minh phỉ kinh khủng tuyệt lân trong mắt phàm tục trong nháy mắt tiếp theo thì bị một trưởng của hứa thanh dễ dàng bóp nát hình thần câu diệt Nhưng vào khoảnh khắc bàn tay to lớn do hồn ti hình thành buông ra. Muốn bị hứa thành thu hồi thì có ba thành hồn ti tạo thành bàn tay đột nhiên chấn động. Lập tức từ huyết sắc hóa thành đen nhánh, càng có oán khí từ bên trong bốc lên. Nó còn nhanh hơn cả lan tràn, muốn bao phủ toàn bộ bàn tay vào trong. Đó chính là phỉ độc. Lần đầu tiên trong mắt hứa thành lộ ra quang mang kỳ lạ. Hắn không để ý tới bàn tay giữa không trung mà giơ tay lên chảo một cái. Hồn ti trở thành màu đen kia bay thẳng về phía hắn, rơi vào trong tay hứa thanh. Hứa thanh nghiên cứu đối với độc đạo là cực cao, cãng có kinh nghiệm phong phú. Giáo phút này chú ý đến hồn ti màu đen trong lòng bàn tay. Sau khi tỉ mỉ quan sát, hắn như có điều suy nghĩ khẽ hấp một cái. Hồn ti màu đen lập tức chui tụt vào cơ thể hứa thanh. Nháy mắt tiếp theo, về mặt hứa thanh xuất hiện một tia hoảng hốt. Theo đó có bạo ngược bốc lên, nhưng chớp mắt bị hắn đè xuống. Độc cấm trong cơ thể bộc phát lan tràn khắp toàn thân bao trùm lên hết thảy khiến cho một đám hồn thi màu đen giống như bị tinh lọc và tiêu tán Giờ phút này duy chỉ có ánh sáng trong mắt là kỳ lạ Loại độc này hẳn là nhắm vào thần tính Hứa thanh thì thào tìm hiểu được càng nhiều hơn với độc của Minh Phỉ Độc của Minh Phỉ là bởi vì oán thần linh mà sinh ra cho nên nó có thể ô nhiễm thần tính khiến thần tính mất đi độ sáng rực rỡ do đó vị cách bị hạ xuống là một loại độc hiếm hoi có thể sinh ra hiệu dụng đối với thần linh. Vừa xong, hứa thanh chỉ là chủ động, dung nhập để quan sát một tia, nhưng vẫn khiến cho thần tính nhân tính thú tính của hắn, thoáng chốc đã mất đi sự cân bằng. À, thú vị, hứa thanh liếm liếm môi, đây là lần đầu tiên hắn gặp được loại độc có thể xuất hiện và chống lại ở trên trình độ nhất định cùng với độc cấm, mặc dù không phải là toàn bộ phương hướng, nhưng ở trên hiệu dụng đối với thần tính thực sự có nét độc đáo riêng. Vì vậy độc cấm trong mắt toàn bộ triển khai, ngóng nhìn bàn tay hỗn ti giữa không trung. Khoảnh khắc ắn mắt hạ xuống, độc cấm và phỉ độc lấy bàn tay làm chiến trường đối kháng với nhau. Cùng lúc đó thiên địa lần nữa nổ vang, địa phương mà minh phỉ tử vong, sương mù hội tụ đến từ thế giới. Thân minh phỉ từ hư nhược thành chân thực, một lần nữa hình thành và lại chiến lực tăng hơn một chút. Sau khi hình thành nó gào thét bay tới hứa thanh. hứa thanh lại giơ tay phải chộp ra một chảo lần này thì không phải hồn ti hội tụ mà là dựa vào chiến lược kinh khủng cách không chộp lấy minh phỉ kéo tới trước người minh phỉ bị tóm khó có thể vùng vẫy duy chỉ có cái miệng phun khói độc bao phủ khắp nơi nhưng hứa thanh không để tê độc của minh phỉ sau khi kéo tới trước mặt giơ tay chém xuống rõ ràng là cắt đứt cơ thể của minh phỉ ánh mắt chuyên chú bắt đầu nghiên cứu Hắn muốn nghiên cứu về kết cấu thân thể kết cấu linh hồn với bản chất kỳ độc của Minh Phỉ xem nó được hình thành như thế nào Hành động này làm ngay cả bản thân Minh Phỉ cũng phải xứng sở lập tức vùng vẫy càng thêm kịch liệt nhưng chênh lệch giữa song phương quá lớn khiến cho nó ngoại trừ dùng độc có thể tạo thành chút ảnh hưởng về hứa thanh thế những thứ khác không có hiệu quả Nhưng mà độc này cũng thực sự rất hùng mãnh Sau khi Minh Phỉ phun ra bảy tám lần phỉ độc phủ ra bát phương xâm nhập vào thần tính hứa thanh cũng phải nhíu mày. Phất tay một cái, bên người xuất hiện trường thương màu đen, một thương xuyên thấu cái đầu của minh phỉ, khiến cho nó lại hình thần câu diệt. Thân thì hư ảo, hồn thì mơ hồ, đúng là oán linh. Sinh ra, nhưng phương thức vận hành của oán trong cơ thể nó lại có chút ý tứ. Ta cần phải phân giải nhiều thêm vài lần mới có thể thực sự hiểu rõ nội chất. Ánh mắt hứa thanh sáng ngời, nhìn qua chỗ mà minh phỉ tử vong, đáy lòng dâng lên sự trở mong. mấy hơi thở sau phía trước cửa thành Minh Phỉ lần nữa hình thành khoảnh khắc hiện thân nó vừa muốn gào thét nhưng mà trong nháy mắt bàn tay Hứa Thành đã tới Hứa Thành lại bắt kéo lại gần rồi giơ tay lên phân giải chia tách thân hình chia lẻ cái đuôi rắn chia lẻ tứ chi ôm theo tinh thần học thuật để cẩn thận nghiên cứu thời gian trôi qua Hứa Thành không hề nóng vội ngoại trừ lần đầu tiên là gọn gàng ra tay chấm giết Minh Phỉ thì trong hơn 10 lần tiếp theo hắn đều thực hiện phân giải nghiên cứu là chính Nguyên do hơn 10 lần tử vong có đôi khi là bởi vì Minh Phỉ ở trong quá trình nghiên cứu đã hiến thân vì học thuật. Phần nhiều thời điểm thì là bởi vì Minh Phỉ phun ra độc vô cùng nồng đậm, làm ô nhiễm bốn phía, ảnh hưởng tới thần tính của hứa thanh rất mạnh, khiến cho nghiên cứu quán gặp phải trở ngại. Thế nhưng không sao, cứ mỗi một lần mà Minh Phỉ tử vong thì cũng cần hơn 10 hơi thở là khôi phục. Quá trình này đủ để hứa thanh lấy hồn ti dẫn độc của đối phương đi. Đây là phương pháp hóa giải độc của Minh Phỉ. Nhanh nhất màn nghĩ tới được Dẫu sao thì độc này nhắm vào thần tính Nên mục tiêu của nó là thần tính Mà hồn ti là thần nguyên của hứa thanh hình thành Tự nhiên nó cũng ẩn chứa thần tính của hứa thanh Tương ứng với lực lượng độc cấm của hứa thanh Cũng liên tục chống lại độc của minh phỉ Vì vậy bên trong phế tích Hồn ti bị ô nhiễm càng ngày càng nhiều Lượn lờ khắp nơi Trông thấy mà giật mình Mặc dù như vậy nhưng hứa thanh vẫn đang miệt mải nghiên cứu dù là sau mấy chục lần tử vong mới một lần minh phỉ phục sinh chiến lược đều có chỗ tăng lên bây giờ một lần nữa khôi phục nó bạo phát ra chiến lược có thể so với quy hư nhị giai khí thế của nó rất cường đại gào thét như thần linh độc càng mạnh hơn thậm chí còn nương theo ôn dịch lan tràn tới nhưng kết cục thì không có gì khác nhau cho dù chiến lược của minh phỉ tăng trưởng thế nào thì sau một khắc khởi thành giơ tay lên vẫn lần nữa chộp nó kéo tới gần như lần trước thuần thục phân tách cơ thể thuần thục đào mốc và nghiên cứu vô cùng chăm chú. Đối với phương diện học tập và nghiên cứu thì Hứa Thanh vô cùng cố chấp và rất nghiêm túc. Điểm này thì ban đầu thất huyết đồng đã được thể hiện rất rõ nét. Những phạm nhân trong đại lao của bộ hùng ti khi còn sống đều là kẻ chứng kiến. Nhưng thứ đó cũng là nguyên nhân trọng yếu giúp cho Hứa Thanh trên đường đi tới có được tạo nghệ độc đạo như ngày hôm nay. Mà cuối cùng thì là sự tôn trọng của Hứa Thanh đối với tri thức. Giống như lúc này hắn phất tay gọi ra trưởng thương màu đen xuyên qua thân hình của Minh Phỉ, giết nó khi đang bị hành hạ, khó chịu và chuẩn bị tự bạo. Kết cấu thân thể của Minh Phỉ này có chút kỳ dị, nhưng ta đã hiểu rõ một chút về phương thức hình thành kỳ độc rồi. Hứa thanh lẩm bẩm hai mắt nhau lại như có điều suy nghĩ, đồng thời không quên tản hồn ti ra để dẫn Phỉ độc trong cơ thể ra ngoài, sau đó quan sát nơi Minh Phỉ tử vong, chuẩn bị triển khai một vòng, nghiên cứu tiếp. lần này hắn muốn nghiên cứu về linh hồn của chúng nhưng vào lúc này sương mù của phiến thế giới này đột nhiên cuộn trào giống như biển khơi cuồng bạo trong thiên địa trong nháy mắt tiếp theo hội tụ thẳng đến chỗ mình phỉ tử vong chớp mắt mình phỉ lần nữa xuất hiện mà nháy mắt hiện thân khí tức của quy hư tam giai âm mầm dựng lên vòng quanh sương mù mang theo cả sự điên cuồng và cửu hận sọc tới hứa thành hai mắt hứa thành ngưng tụ trường thương màu đen lập tức đi tới trên đỉnh đầu nó mắt thấy tới gần Minh phỉ bị thương chấm giết nhiều lần, thân thể đột nhiên mơ hồ tránh thoát trưởng thương màu đen. Lúc xuất hiện ở trước mặt hứa thanh đang muốn phun khói độc. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo Thiên đào hạ xuống chấm mạnh. Thân hình Minh phỉ chấn động tách thành hai tan vỡ tại chỗ. Khoảnh khắc tử vong, kim ô phía sau hứa thanh bốc lên, truyền ra tiếng kêu xuyên kim liệt thạch, hấp một cái về phía Minh phỉ vừa tan vỡ. Minh phỉ lên toái diệt, kim ô cũng mở mịt, còn hứa thanh thì nhíu mày. hắn có thể cảm nhận được dưới lần hấp này không có bất kỳ linh hồn nào bị kim ô hút đi cả mà hành động này quán hình như đã xúc phạm một chút cấm kỵ vì vậy sương mù của phiến thế giới này cuồng bạo hơn vòng xoáy trên bầu trời chớp mắt chuyển ra tiếng nổ lớn thậm chí trong thiên địa xuất hiện từng đạo tia chớp chạy tán loạn bầu trời vặn vẹo đại địa chấn động hư vô truyền tới tưởng tiếng giống của minh phỉ từ hư ảo trở thành chân thật sau đó vòng xoáy trên bầu trời chợt bạo khai đi ra một con minh phỉ to lớn ngàn trượng Lần này nó xuất hiện, mặc kệ là khí thế hay thân hình đều vượt xa nhiều so với trước. Khoảnh khắc hiện thân, tiếng gầm thét cảng đinh tai nhức óc như là khai thiên tích địa vậy. Tiếp theo không đợi hứa thành kịp ra tay, nó đã mở cái miệng rộng khẽ hấp một cái. Vào thời khắc này, sương mù trong toàn thế giới đều cuồn cuộn, từ bát phương hội tụ thẳng vào miệng của minh phỉ. Trong chớp mắt thế giới sạch bong kín kít, tất cả sương mù đều bị minh phỉ hút hết, khí thế như cầu vòng. Mà nó hấp thụ không chỉ sương mù bên ngoài, ngay cả thân hình sở hữu cũng bao gồm trong đó. Mắt thường có thể thấy được thân hình ngàn trượng cũng khô quắt lại như bị hấp thu. Cho đến sau một khắc thân hình của nó héo rũ, toàn thân, cao thấp, chỉ có một mắt. Càng ngày càng trở nên rực rỡ, ánh sáng âm u cha đệ cả thế giới trở thành thứ duy nhất ở nơi đây. Nó nhìn hứa thanh, hứa thanh cũng ngẩng đầu trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Lại không cho ta nghiên cứu linh hồn, cùng lúc đó khoảnh khắc thiên địa biến sắc và thế giới phá toái giọng nói già nua kèm một chút lo lắng của thanh mộc dồn dập vang lên trong tâm thần hứa thanh sự trợ giúp của tiểu hữu đã có hiệu quả nhưng cần phải cẩn thận tà túy nọ đã lâm vào tuyệt cảnh không còn đưa tới thêm lực lượng dung nhập nguyên thần nữa tới triển khai thần thông bổn mạng mạnh nhất của nó muốn chấn áp ngươi đây là thần chi ngũ uế kính xin tiểu hữu kéo dài thời gian lâu hơn tiêu hao lực lượng của nó Cuộc chiến của ta với nó trong tinh không đã vào thời khắc mấu chốt. Theo giọng nói của Thanh Mộc truyền tới thì màn trời nổ vang, giống như trong tinh không ở bên ngoài bầu trời đang có chấn động cuồng bạo hơn, bộc phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn cả thế giới đều lay động và bắt đầu sụp đổ, đại địa nứt toác ra, từng khối đá vụn bất quy tắc bay lên không trung, Vết dạn trên bầu trời giống như một mặt gương vỡ, đường vân dần nhiều thêm như sắp vỡ vụn. Trong một cái chớp mắt thế giới này hình như đã gặp phải tận thế. thân thể của hứa thanh ở trên tháp nghiêng lần đầu từ trạng thái khoanh chân đứng dậy mà ngay khi hắn đứng dậy đồng tử của con mắt minh phỉ trên bầu trời cũng tản ra một cỗ lực lượng vô cùng tà ác và cổ xưa bỗng nhiên phủ xuống nương theo đạo âm trong cõi tố tâm nổ bể trong đầu hứa thanh đệ nhất uế thân hỏa bốc khói thân hỏa vốn không có khói bốc khói chứa hỗn tạp là không thanh khiết đệ nhị uế thân hồn nổi độc thần hồn vốn không dục nổi dục chứa phàm trần mất đi toàn bộ tri thức đệ tam uế thân thể suy yếu thân thể vốn không suy yếu suy yếu hiện mục nát không vĩnh hằng đệ tứ uế điện thờ dính bụi điện thờ vốn không bụi dính bụi thì mất đi ánh rực rỡ đoạn hương hỏa đệ ngũ uế thân tính hiện uế thân tính vốn không uế nổi uế không trí hạ vị cách đây chính là thần trì ngũ uế Năm công đạo âm vừa ra, thân thể của Hứa thanh chấn động, trong cơ thể hắn không có thần hỏa, vẫn xuất hiện dấu hiệu đệ nhất uế như trước, sinh ra khói đen, phảng phất có tạp chất chống rỗng xuất hiện, làm cho người ta có một cảm giác không thanh khiết, sau đó hồn dung chuyển, thất tình lục dục, không cách nào điều khiển mà tự hành bộc phát, giống như thủy triều muốn bao phủ hắn, ngũ thức lục giác đều biến mất, không chỉ như thế mà thân hình càng xuất hiện dấu hiệu già yếu, sinh cơ ảm đạm, lộ vẻ hư thối.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 Tại sao Minh Phỉ thích hợp trở thành thiên đạo của độc cấm? Bởi vì thần chi ngũ uế này cùng với thần chi chớ chú của hắn là phối hợp một cách hoàn mỹ, hình thành đệ lục uế. Thần mạnh sinh chớ, thần mệnh vốn không chớ, hiện chớ thì mất mạng, diệt thần nguyên. Những ý tiệm này đều nhảy ra trong nháy mắt ở trong đầu Hứa Thanh, mà sự hung mãnh của thần chi ngũ uế cũng trong vải hơi ngắn ngủi bộc phát đến cực hạn. trong mắt hứa thanh lóe lên quang mang âm u chớp mắt tiếp theo sau lưng hắn nổ vang một tòa hư ảnh nhật quỹ khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện quỹ châm ở bên trên chuyển động như mở ra dòng sông thời gian chấn động làm cho bọt nước giấy lên kiến đoạn thời gian năm hơi thở trước tiêu tán trên dòng sông này thời gian nghịch chuyển theo quỹ châm khói đen tạp chất bởi vì đệ nhất ế sinh sôi trong cơ thể lập tức tiêu tán linh hồn dung chuyển cùng với thất tình lục dục xuất hiện cũng lập tức dẹp loạn ngũ giác lục thức đánh mất toàn bộ trở về thân hình già yếu khôi phục không còn hư thối hồn ti trong cơ thể không bị bụi bặm lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ thần tính nhân tính và thú tính lại cân bằng chằn chặt theo thời gian đảo ngược theo hết đều quay về trước khi ngũ ế xuất hiện mà sau khi nhật quỹ tản đi thì hứa thanh nhướng mày hắn phát hiện mặc dù nhật quỹ nghịch chuyển thời gian khiến bản thân khôi phục nhưng lại không cách nào nghịch chuyển được thần tri ngũ ế độc nguyên của ngũ ế vẫn còn tồn tại chỉ là nó không hề bộc phát mà hội tụ cùng một chỗ giống như đang xúc thế có thể tưởng tượng là không bao lâu nó sẽ là một lần nữa khuếch toán khắp toàn thân mà hứa thanh thì có kinh nghiệm xử lý độc phong phú mà kể là cưỡng ép chuyển lệnh cho ảnh tử đi cắn nuốt hay là dẫn tới ngón tay thần linh trong cơ thể hoặc mở ra cửa sổ tới bên cổ linh hoàng để tuần độc qua đó hắn đều có thể thử nghiệm thậm chí còn có thể dùng phương pháp đối đãi với thần chi chớ chú lúc trước lấy nhật quỹ để phối hợp cho thân thể lần lượt sinh ra kháng thể thích hợp, từ đó mà chậm rãi thừa nhận loại độc này, nhưng Hứa Thành tất cả đều không lựa chọn, lựa chọn quán là tay phải dơ lên, nháy mắt toàn bộ bàn tay hóa thành quỷ u mờ đi, sau đó vô cùng quyết đoán trực tiếp đặt lên ngực xuyên qua máu thịt, lấy phương pháp của quỷ u, vươn tay phải vào trong thức hải của mình chọc thẳng về phía tảng môn độc cấm đang khép kín. Mặc dù tòa tảng môn thứ hai này không hề có thương thiên đạo, nhưng bởi vì lực đấm mạnh của Thành ngắn ngủi mở ra một đạo khe hở mỏ nhỏ mà nháy mắt khe hở xuất hiện dưới sự khống chế của hứa thanh một cô hấp lực đột nhiên bộc phát bao phủ lấy độc nguyên hút tụt vào bên trong tàng môn thứ hai khe hở trên cửa trực tiếp tan biến khép kín lại mà độc nguyên đã bị phong ấn vào bên trong thần tàng độc cấm làm xong như thứ này hứa khanh ngẩng đầu nhìn qua không trung minh phỉ phát hiện uế độc của bản thân tan biến do đó thần sắc xuất hiện chút sững sở hứa thanh lại giơ tay trái lên Trường thương màu đen lập lè, thiên đao biến ảo, đao thương cùng vung lên, thiên địa nhất trảm. Cường hãn như Minh Phỉ cũng phải toàn thân chấn động, sụp đổ và vỡ vụn. Cùng nhau sụp đổ còn có mảnh thế giới này, như một mặt kính vỡ vụn, rơi xuống từng mảnh để lộ ra tinh không ở sau lớp màn trời. Trong tinh không, chân thân của Minh Phỉ cực lớn phát ra tiếng kêu rên không cam lòng, biến thành cực kỳ suy yếu, con mắt oán độc nhìn sang hứa thanh. Muốn phản kích nhưng đã vô lực Xoay trời chuyển đất Thân hình nó bị cổ thụ thanh mộc hung hăng quấn quanh Dù có vùng vẫy thế nào cũng vô ích Cuối cùng bị những cảnh cây xuyên qua thân hình Mây máu tung bay tứ tán Nhánh cây phá vỡ máu thịt xuyên ra từ nhiều vị trí Cực kỳ thê thảm Và dần không còn động tĩnh Tinh không chấn động Tựa như oán nguyên tiêu tán Lần nữa được thanh tẩy Mà đại thụ cũng liều mạng toàn lực Bây giờ như giàu hết đèn tắt Nhưng lại lộ ra bẻ thoải mái trong suy yếu Đà tạ ta đã không còn gì tiếc nuối giọng nói tang thương vang lên một nhánh mây quất vào mặt của thi thể minh phỉ làm cái đầu tan vỡ chỉ còn một con mắt tồn tại bị nhánh cây cuốn tới đưa thẳng cho hứa thanh tiểu hữu vật đã hứa hẹn tặng cho ngươi từ đầu đến cuối hứa thanh phần lớn trầm mặc bây giờ vẫn trầm mặc như cũ ngay khi một con mắt được đưa tới hắn lập tức giơ tay phải lên thiên đao hiển lộ như lôi đỉnh chém thẳng vào con mắt khí thế như là chấn thạch kinh thiên để cho con mắt tan vỡ Mày diễn đủ mẹ mày chưa? Hứa Thanh nhản nhạt, nhạt mở miệng. Ok, như vậy thì chúng ta cũng không biết là ai đang diễn với Hứa Thanh nhưng mà chắc là đã bị hắn phát hiện ra từ đầu. Mình thì cứ ngỡ là mẹ Hứa Thanh là đã và lần này thu hoạch ngon lành rồi nhưng mà hóa ra là vẫn chưa. Vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.